Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hai con quỷ đã bị đánh trọng thương Tạm thời nó sẽ không dám quay lại Cả một ngày dài Ai nấy đều thấm mệt Chính thầy lãm cũng đã tổn thương Nhưng vốn là người luyện phép Thầy vẫn cố gắng trụ được Sáng ngày hôm sau Mặt trời lên cao Người ta mới cẩn thận ra ngoài Bây giờ ở trong nhà của ông trưởng làng Bốn người đàn ông ngồi lại với nhau Ông nằm rót trà rồi tay kính cẩn dâng mời thầy lãm dạ thưa thầy à, coi như là đêm qua thấy thầy bị thương à, tôi cũng chưa dám hỏi thế hôm nay thầy đã đỡ hơn chưa thầy lãm chưa vội trả lời thủng thẳng nhấp trà khẽ hít một hơi hương trà nồng cảm nhận cái vị chan chát nơi đầu lưỡi rồi sau đó luôn miệng khen trà ngon Bác trưởng làng thấy đấy, sức khỏe của ta cũng khá hơn nhiều rồi. Chỉ có điều là đêm qua đối mặt với con quỷ mới thấy ta đã đánh giá sai pháp lực của nó. Bây giờ bùa chú của ta không còn tác dụng. Hơn nữa mọi người ở trong nhà cũng không an toàn. Nó giết nằm mạng. Với sức của nó thì có thể vào nhà tấn công bất kỳ lúc nào. Sự sừng sốt lóe lên trên khuôn mặt của mỗi người. Ông nằm lắp bắp Thầy ơi thế, thế coi như là phải làm sao thế, thế coi như là không lẽ chúng tôi phải bỏ xứ mà đi hả thầy Bao nhiêu đời nay Sinh sống ở đây rồi Bây giờ thì biết đi đâu Về đâu Bây giờ ông thầy hẳn mới nói Bỏ đi cũng không phải là cách hay Nếu như mọi người bỏ đi hết Thì con quỷ nó lại sang phùng vùng khác Khi ấy Tai họa còn hơn nhiều Đúng đấy, bây giờ chúng ta chỉ còn cách duy nhất là phải đối mặt với nó Còn ba ngày nữa là đến dằm tháng 7 Vào ngày dằm mặt trăng tròn đầy cũng là lúc quỷ tính trỗi dậy mạnh nhất Nó sẽ trở nên khát máu hơn bao giờ hết Phải tìm người hút máu để duy trì cơ thể Đến lúc ấy, ta răng bẫy bắt con quỷ Nghe đến răng bẫy bắt quỷ Ông trưởng làng gai ốc chạy dọc cả sống lưng, quẹt mồ hôi. Thầy ơi! Nói như thế thì coi như là, là thầy đã có cách rồi phóng. Ông thầy lãm gật gật đầu. Bây giờ là phải quan trọng giữ tính mạng cho bà con. Mất thêm một mạng là con quỷ mạnh thêm một bậc. Lúc ấy việc bắt quỷ sẽ càng khó. Tôi cần bác trưởng làng giúp tôi cái này. Thầy, thầy cứ nói ông cho người đi tập hợp hết mối và vôi đã mua về đây chia đều ra cho tất cả các nhà à mà khoan ở làng này có bao nhiêu dạ à, là có bốn mươi ba nhà à, trừ nhà tôi nhà bà bảy và nhà thằng chàng thì còn bốn mươi nhà ta sợ thế không đủ rồi bây giờ thế này bác bảo mọi người gộp chung nhà lại với nhau ban ngày thì ở nhà mình nhưng buổi tối thì có hai nhà tập trung lại một như vậy chỉ cần chia làm hai mươi phần là được rồi mang muối vôi giải quanh nhà sân cổng nhớ là phải giải thật đều thật kín muối và vôi còn thừa đem cất đi khắc có lúc dùng đến ban đêm ở trong nhà đóng chặt cửa có mà nghe bất kỳ âm thanh gì thì cũng không bước ra sáng dậy kiểm tra xem chỗ nào muối vôi không còn thì phải bổ sung ngay cứ nhớ kỹ lời tôi dặn Nhất định không được xảy ra sơ sót Ông Năm vâng vâng dạ dạ Thầy lãm lại tiếp Còn nữa Tôi cần một căn phòng yên tĩnh Đồ ăn thức uống đủ cho hai người Trong vòng ba ngày Trong ba ngày ấy tôi với anh Hãn đây Sẽ chuẩn bị đồ bắt quỷ Bà con tuyệt đối không làm phiền Mong ông thu xếp nhanh cho. Nói đoạn Ông trưởng làng vội vàng đi dặn dò vợ Rồi một lát quay lên ngay Thầy Lãm và thầy Hãn bắt đầu kiểm tra đồ dùng trong tay nải. Thầy Hãn còn dặn dò anh Hai Thiêm những thứ cần làm trong những ngày tiếp theo. Xong xuôi hai ông bước vào trong buồng đã được ông Năm chuẩn bị đóng chặt cửa lại. Người làng nhanh chóng bắt đầu phân công vôi mối, gạo. Mọi người cẩn thận dặn rõ ràng những gì thầy Lãm đã dặn. Trở về nhà ông Năm và Hai Thiêm cũng mang vôi mối gạo dải đèo quanh nhà chỉ một chốc cả làng dường như phủ một màu trắng nghe hot nhất tại